Việt Nam quê mẹ oan khiên. Của cửu đại tá Dương Hiếu Nghĩa được chuyển ngữ từ tác phẩm nổi tiếng của ký giả Pierre Racou. Chương 24. Bộ đội xâm nhập thủ đô. Thứ tư, 30 tháng 4. Cuộc di tản ồ ào và ồn ào của người Mỹ chấm dứt. Chiếc trực thăng cuối cùng nặng nề cất cánh lúc mờ sáng từ khu vườn hoa của tòa đại sứ Hoa Kỳ. Tung lên một đám mây bụi, mới cho những tài liệu đã đốt đêm qua. Người dân Sài Gòn nghe đài phát thanh Úc mới biết Tổng thống Ford vừa thông báo cùng toàn dân Mỹ rằng Hoa Kỳ đã chấm dứt sự hiện diện ở Việt Nam sau hơn 15 giờ, thật dài, lo âu, về cuộc hành quân di tản khó khăn trong đêm qua đầy thảm họa. Bản thông báo có chữ ký của ông george Ford được phát ngôn viên của ông là Ron Nelson đọc trước ống kính truyền hình. Suốt tuần lễ qua, tôi đã cho lệnh giảm nhân viên các phái bộ Hoa Kỳ ở Sài Gòn xuống đến mức có thể di tản họ nhanh chóng trong trường hợp khẩn cấp mà không trở ngại cho công tác được giao phó. Trong ngày thứ hai, phi trường ở Sài Gòn chìm dưới đàn pháo và rocket nên phải đóng cửa. Tình hình quân sự trong vùng trở nên tồi tệ nhanh chóng. Vì thế, tôi đã ra lệnh di tản tất cả nhân viên Hoa Kỳ hiện còn lại ở Việt Nam. Bây giờ thì cuộc di tản đã chấm dứt. Tôi ngợi khen tất cả binh sĩ thuộc quân lực Hoa Kỳ đã tiến hành rất tốt cuộc di tản này. Cũng như đại sứ Graham Martin và nhân viên thuộc phái bồ của ông Đã hoàn thành mỹ mãn sứ mạng trong hoàn cảnh thật khó khăn Cuộc hành quân này đã chấm dứt một chương trong lịch sử Hoa Kỳ Tôi yêu cầu tất cả người Mỹ siết chặt hàng ngũ Tránh ngoài đã kích lẫn nhau về quá khứ để tiến tới các mục tiêu chung của chúng ta Và hãy cùng nhau chung lưng góp sức vào những công việc lớn còn lại của đất nước mà chúng ta phải thực hiện Vài phút sau, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Henry Kissinger, bằng giọng nghiêm trọng và vẽ mặt mệt mỏi, bình luận với báo chí về những biến cố trong 24 giờ cuối cùng. Ông biện bạch về quyết định của Tổng thống Ford trong việc thi hành kế hoạch chọn lựa bốn để di tản những người bị đe dọa nhất qua một loạt tấn công của lực lượng Cộng sản Bắc Việt và phi trường Tân Sơn nhất. Không lúc nào ông nhắc tới chuyện tướng Dương Văn Minh đòi hỏi sự ra đi của tất cả người Mỹ và đóng cửa tòa đại sứ Hoa Kỳ trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Qua lời Kissinger quyết định cuối cùng của Hoa Kỳ ở lại Việt Nam, chỉ do mối bận tâm duy nhất là phải cứu mạng sống những công dân Mỹ cuối cùng còn hiện diện ở Sài Gòn. Về vấn đề này, ông cho rằng mục tiêu đã đạt, chỉ tiếc là có hai binh sĩ thủy quân lục chiến bị tử thương vì đàn rocket rơi vào phía trường Tân Sơn Nhất trước khi cuộc hành quân bắt đầu khai triển và có hai phi công tử nạn vì trực thăng của họ rơi ở biển Nam Hải. Henry Kissinger cũng cho biết là đã đạt mục tiêu khác là di tản 5.500 người Nam Việt Nam cùng lúc với 950 người Mỹ cuối cùng, thay vì trước đó kế hoạch di tản bằng trực thăng trên nguyên tắc chỉ dự trù, bóc những công dân Mỹ thôi. Cuối cùng, về mục tiêu thứ ba, cũng như hai mục tiêu vừa nói, ông Kissinger trích dẫn từ thông điệp mà Tổng thống Ford đã nói với thế giới ba tuần qua. Hoa Kỳ đã cố gắng tạo một tình hình cho phép tiến tới một cuộc thương thảo ở miền Nam Việt Nam. Vị ngoại trưởng đánh giá, ngành ngoại giao Hoa Kỳ đã làm tốt nhất, với hết sức mình, qua trung gian, qua các nước thứ ba mà ông không muốn nêu tên. Ông cho biết giai đoạn đầu của cuộc di tản được tiến hành với sự đồng ý ngầm của chính phủ lâm thời Cộng hòa miền Nam và bắt việc mà chúng ta đã cho họ biết rõ ý định của chúng ta. Nhưng sau đó ông không cho là không thể giải thích được sự leo thang đột ngột. Về các đòi hỏi của Cộng sản, đánh giá thái độ không nhẫn nại của họ, ông ghi nhận. Mới tuần lễ trước đây, họ chỉ đòi sự ra đi của ông Thiệu. Khi đã đạt điều đó, họ lại không thừa nhận người kế vị. Rồi khi tìm được người đối thoại dường như hợp đòi hỏi của họ là tướng Minh, họ lại còn muốn thêm nữa. Mới tuần lễ trước đây, họ chỉ đòi các cố vấn quân sự Mỹ phải ra đi. Vài ngày sau, họ lại đòi sự ra đi của tất cả người Mỹ. Trong điều kiện đó ông Kissinger từ chối nói trước là cuộc thương thuyết có thể diễn ra giữa những người anh em thù địch hay không. Hay phải nghĩ đến chuyện bắt Việt sẽ dùng quân lực cưỡng chiếm Sài Gòn, dù xảy ra trường hợp nào ông khẳng định Hoa Kỳ không nhìn nhận một chính phủ Sài Gòn lưu vong. Không còn gì rõ hơn người dân Sài Gòn chua cay cười khẩy tắt máy thu thanh cái xin và viết mộ bia của chúng ta nước Việt Nam ơi đã hết rồi và người ta không muốn nghe nói tới nó nữa cuối cùng Hoa Kỳ đã tìm lại được sự yên ổn trong lương tâm của họ tiếng đại bác nổ rền liên tục ở ngoài ô thủ đô miền Nam đang cuồng cuộn bốc lên những cột khói cuộc cướp phá hôi của tiếp diễn nhiều nhóm người mặt mày dữ tợn mặc toàn đồ đen hay quân phục kaki cầm em 16 sáu Cánh tay đeo băng đỏ lăn xăng khắp thành phố, đặc công cộng sản xâm nhập hay xuất hiện từ bóng tối. Không phải, đó chỉ là bọn vô lại, tự vệ các khu phố hoặc công đồ chuyên nghiệp đóng vai người hùng, tiền sát của lực lượng cách mạng, để đi vơ vét những ngôi nhà không có người ở. Họ tự trang bị không khó khăn, khắp các đường phố, vỉa hè, cống rãnh, đâu đâu cũng có nón sắt áo giáp các loại súng và lựu đạn. Hàng trăm xe của người Mỹ bỏ lại bên đường hay các khu chung cư, phần lớn đều chỉ còn trơ khung sườn, không vỏ ruột, không thể ngồi, không có máy móc quanh tân sơn nhất ầm ị tiếng súng chiến trận nổ trở lại từ sáng sớm. Các tiểu đoàn dù tập trung ngay trước đường bay chiến đấu ác liệt để giúp phi công cất cánh mang đi được bao nhiêu phi cơ hay bấy nhiêu. Hơn 130 phi cơ và 20 trực thăng đã đến được. Utapau, Thái Lan, căn cứ B-52 của Hoa Kỳ, ngoài 18 phi cơ và trực thăng khác đến được các chiến hạm của hạm đội 7 trong các điều kiện hết sức mạo hiểm. 8 giờ sáng, hai tràng đại pháo 152 ly đánh trúng trường trung học Gia Long, giết chết 12 người ngay tại chỗ, trong đó có một vị sư của chùa xá lời ở kế cận. Nhưng đó chỉ là những chàng tác xạ cánh cáo hay để điều chỉnh thôi. Gần như cùng lúc một loại rocket bay xuống thành phố chợ lớn của người Hoa, một trực thăng quan sát bị rơi ở ngoài ô Phú Long đang bị đạn pháo cày xới chín giờ sáng, tướng Minh có phiên họp tại dinh độc lập với phó tổng thống Nguyễn Văn Huyền và thủ tướng Vũ Văn Mẫu. Họ vẫn chưa có tin tức gì của phái đoàn và tăng sơn nhất gặp sĩ quan cộng sản ở trại Davis. Tướng Minh nhờ hai vị này thảo một bản tuyên bố đơn phương ngừng bắn để ông sẽ đọc trên đài phát thanh Sài Gòn. Dinh độc lập không còn lính gác, bất cứ ai muốn vào cũng được. Một người nhỏ thó nhưng mập mạp bụng phệ qua cửa rào, băng nhan bãi đầu xe, bước lên bậc thang danh dự. Đó là tướng Vanusem. Cựu thống chế của De Lattre ở Bắc Việt chuyển sang nghề làm báo. Tướng Minh từng phục vụ dưới quyền của Vanu đã tiếp ông rất niềm nở và thân mật, rồi kéo ông ra riêng cảm động nói, Thưa đại tướng, không còn gì để làm được nữa. Để tránh một cuộc tàn sát, tôi sẽ đầu hàng Cộng sản. Ông là một chiến binh già và chúng ta từng phục vụ dưới cùng một bộ quân phục. Ông có thể nhận chuyển dùm tôi một thông điệp cuối cùng cho các đồng hương của tôi không? Tướng Van ghi vội mấy hàng chữ to do tướng Minh đọc. Chúng tôi yêu cầu nước Pháp tiếp nhận những người Việt Nam từng được nuôi dưỡng và đào tạo trong tinh thần, trái tim và lý tưởng của quốc gia này. Một lát sau tướng Minh lên chiếc Mercedes của Tổng thống đến đài phát thanh, 10h15 đài phát thanh loan báo bản tuyên bố của tướng Minh, ra lệnh cho tất cả binh sĩ và lực lượng địa phương quân Việt Nam Cộng Hòa với bình tĩnh chấm dứt chiến sự và ở đâu ở đó. Khi tướng Minh về dinh độc lập, vẫn có ba chiến xa M48 của quân lực Việt Nam Cộng Hòa bố trí im lặng dưới những gốc cây to trong vườn. Hai sĩ quan trẻ chạy lại gặp tướng Minh bực tức la lên. Không thể có vấn đề đầu hàng, chúng tôi sẽ chiến đấu và sẽ chết tại đây. Tướng Minh đưa hai bàn tay to lớn nắm chặt vai của họ và nói với họ bằng một giọng cương quyết. Quá trễ rồi các bạn ơi, nếu chúng ta kháng tự họ sẽ nghiền nát thành phố bằng đạn pháo. Sau vài phút bàn cải, các sĩ quan này trở lại vị trí và các chiến xa rời dinh độc lập, chỉ để lại khoảng 30 binh sĩ với nhiệm vụ cận về cho Tổng thống. 11h30, ngay trung tâm thủ đô, một đại tá lớn tuổi thuộc cảnh sát giải chiến, lễ phục chỉnh tề chậm rãi bước về kỳ đài chiến sĩ Trần Vong trước Quốc hội. Đứng dưới tượng hình của hai quân nhân uy nghiêm màu đồng đen, người sĩ quan cảnh sát lột mũ cắt kết, cầm đặt ngay trái tim của mình. Rồi rút súng bắn một phát vào đầu Ông bật té ngửa nằm dài phía sau Bất động trong tư thế nghiêm lần cuối cùng giữa một bãi máu đỏ đang lan rộng ra Tiếng đài pháo tiếp tục nổ dữ dội Càng lúc càng gần hơn về hướng Tân Sơn Nhất Nơi các chiến binh thuộc binh chủng nhảy dù Đang đánh trận cuối cùng trời Sài Gòn đang mưa, trong đài sảnh dinh độc lập, tướng Minh Dương cùng các thành viên chính phủ ngồi chờ cộng sản tới, ông ăn mặc giản dị, quần màu trầm đậm, áo bốn túi và nhắc sĩ quan tùy viên, người cách mạng không ai đeo cà vạt. Chắp tay sau lưng, ông đi tới đi lui như một chủ nhà đang chờ khách đến, không tỏ vẻ gì lo lắng. Còn có gì phải sợ nữa, ông đã ra lệnh toàn quân ngừng chiến đấu, hai điều kiện mà phía những người cách mạng đặt ra là đuổi hết người Mỹ khỏi Việt Nam và giải thể quân đội, và cảnh sát coi như đã thực hiện. Kể ra ông có thể chạy đi trong giờ phút cuối bằng trực thăng, nhưng ông ở lại, chờ các đại diện của chính phủ lâm thời Cộng hòa miền Nam, xét cho cùng những người lãnh đạo phía bên kia chẳng phải cũng là người miền Nam như ông sao, tại sao không tin họ, ông đã sẵn sàng trao quyền lại cho họ ngoài chuyện không thể thực hiện thương thuyết với đã hứa, ông tin chắc rằng ông đã cứu Sài Gòn khỏi cảnh tàn phá và hàng triệu sinh mạng và biết đâu người Pháp còn có thể thực hiện được phép lạ. Tướng Minh bám chặt đến cùng những bảo đảm mà đại sứ Sarmarey Marayon đã trao cho ông. Vài phút trước đó ông đã nói câu cuối cùng này về một ký giả của hãng AFP. Ông hãy nói rõ cho đại sứ Pháp biết là ông ấy, ông có thấy tôi ở đây? Lời nói sâu cùng đầy ý nghĩa thống thiết. Nhưng hỡi ôi không có chút giá trị nào Thình lình tướng binh giật nảy người Ông nghe một tiếng động lớn Xen lẫn tiếng xích xe Ông nhìn đồng hồ Đúng 12 giờ 4 phút Vài phút trôi qua Tiếng máy xe càng lớn hơn Đúng 12 giờ 10 phút Ba chiếc tăng T-54 đẫm nước mưa Cán qua hàng rào cảng sơn Màu trắng đỏ bao quanh chim độc lập. Họ bắn chỉ thiên một tràn dài Hủi sập cánh cổng lớn ép dẹp dưới sức nặng và tiếng thẳng về dinh độc lập, chạy bừa lên các bãi cỏ trong sân, hai chiếc xe sếp và một xe vận tải chạy đến qua mặt các chiến xa, tất cả đều mang cờ chính phủ lâm thời Cộng hòa miền Nam, màu xanh đỏ với ngôi sao vàng ở giữa. Một sĩ quan cao cấp dẫn 15 bộ đội quân phục xanh đội nón cối, súng trường cặp nách chỉa tới trước, rầm rập chạy lên các bậc thang trước bao lơn trắng. Toán bảo vệ tổng thống phủ đã đặt súng thành đóng trên sân từ trước đưa hai tay lên và đầu hàng. Vài phút trôi qua trên sân thượng dinh độc Lộc xuất hiện một số lính với quân phục xanh họ hạ cờ vàng ba sọc đỏ của Việt Nam Cộng Hòa xuống và từ từ kéo lá cờ của họ lên. Trong lúc đó viên sĩ quan cao cấp được 4 năm bộ đội xuống bóng đầy mình hộ tống ập vào đại sảnh nơi mà tướng Dương Văn Minh đang ngồi với những cộng sự viên thân cận nhất của ông. Viên sĩ quan đeo đầy sao vàng trên cầu vai đỏ khiến tướng Minh vốn không biết rõ cấp bậc của quân đội nhân dân miền Bắc, tưởng rằng mình đứng trước một sĩ quan cao cấp. Ông nói, ông sáu, tôi đã chờ ông từ bán sáng để trao quyền cho ông. Viên sĩ quan sẵn giọng xưng hô mày tao. Mày dám nói là trao quyền hả? Mày chỉ là một kẻ cướp quyền. Và một bù nhìn, mày không có quyền nào để giao cho tao hết. Chúng ta lấy được quyền đó bằng khẩu súng trên tay. Ta xác nhận với mày, ta không phải là tướng, mà chỉ là một trung tá và một ủy viên chính trị. Và kể từ bây giờ, ta cấm mày không được ngồi xuống. Mặt tướng Minh Co giống lại. Lời lẽ thô bạo, cung cách kết tội khinh miệt và giọng nói thê thế của vị sĩ quan, lập tức khiến ông Minh hiểu ngay là ông không được gặp người của chính phủ lâm thời Cộng hòa miền Nam, mà chỉ gặp đám Bắc Kỳ. Mặc dù họ treo cờ Việt Cộng trên xe, nhưng không phải những binh sĩ người miền Nam đã vào chiếm dinh tổng thống. Đang đứng trước mặt ông là những chiếc xe to, những sĩ quan và bộ đội Bắc Việt thuộc lữ đoàn M26, toàn là đám Bắc Kỳ mà ông không bao giờ ưa và họ đã đối xử với ông không như bạn hay đồng bào. Mà như một kẻ bại trận. Tướng Minh cố gắng tự kềm chế, nói tiếp bằng một giọng ông muốn dịu dàng hơn. Chúng tôi đã có làm sẵn một bữa cơm để tiếp các ông có yến, có sức mang cua. Viên Trung tá Bắc Việt ngăn ông lại và sẵn giọng. Mày và những đứa khác, tụi bay đang ở trong tình trạng bị bắt. Hãy giữ cái bếp tư sẵn của mày lại. Chúng ta sẽ ăn cơm giả chiến, một nấm cơm nấm và một hộp thịt kho mặn. Tất cả tổng trưởng hiện diện đều bị nhốt trong một gian phòng sau khi được khám xét không khoan nhượng. Bây giờ, dinh Độc Lộc đầy ấp nhà báo ngoại quốc tràng tới mấy chiếc T-54. Tướng Minh bị đám binh sĩ bao quanh chĩa súng vào người, và viên sĩ quan vung khẩu súng lục kết sù đẩy ông lên một chiếc xe xếp, rồ máy phóng đi với hàng loạt ánh chớp từ máy ảnh, máy quay phim của báo chí. Những người cộng sản đưa ông đến đài phát thanh để ông phải lên tiếng kêu gọi lần chót các binh sĩ còn tiếp tục chiến đấu, vì chiến trận vẫn diễn ra gần như khắp nơi ở ngoài ô, ở chợ lớn, quanh bộ tư lệnh cảnh sát, ở khu vực gần Tân Cảng, trước trung tâm truyền tiên Phú Lâm. Hồi 13 giờ, Tướng Minh được đưa trở về dinh độc lập và bị nhốt trong một căn phòng ở dưới tầng hầm. Nhiệm vụ của ông coi như đã hoàn tất một nhiệm vụ đặc biệt ngắn ngủi không đầy 48 tiếng đồng hồ từ lúc nắm chính quyền tới lúc bị cách chức. Trên đà lộ, từ sở thú đến dinh độc lập, Nhiều xe tăng khác đi tới, đầy bụi bặm bùng sình, hòa lẫn với cơn mưa lắc rắc, và trên xe còn nguyên cảnh lá nghi trang. Tất cả pháo tháp đều mở toan, phía sau các khẩu liên thanh nặng với ổ đạn tròn. Một anh lính chiến xa đội nón cối bằng da đen đang ghi chặt bàn tay và cò súng. Binh sĩ ngồi hai bên khẩu đại bác nồng dài, hai tay nắm chặt khẩu súng tự động. Nối theo các chiến xa là bộ binh cơ giới, đứng chặt nít trên các xe vận tải Molotova của Nga. Phía sau xe bộ binh là các dàn súng cao xà đi hàng ba cũng được cơ giới hóa, trang bị, mỗi xe bốn khẩu liên thanh ghép. Chậm rãi và thận trọng, nhiều toán bộ binh cộng sản đi bộ vào đường Pasteur. Một tràn súng nổ ròn khoảng ngang tòa án, rồi các tiếng lựu đạn tiếng súng máy từng hồi nối tiếp tràn lan. Binh sĩ đi vào đường Katina con đường nổi tiếng là xa Hoa của người dân Sài Gòn. Một chiếc xe chở đầy du kích với quân phục tạp nham, đảo một vòng quanh kỳ đài chiến sĩ miền Nam rồi chạy lại trụ sở quốc hội. Cửa trụ sở đang đóng kín một người mặc quần xanh áo sơ mi kaki bạc màu chân đất leo qua rào gỡ lá cờ Việt Nam Cộng Hòa xuống và treo vào đó lá cờ của chính phủ lâm thời Cộng Hòa miền Nam. Khu quốc hội và đường tự do vắng tanh, không một bóng người, các tiệm buôn đều đóng kín cửa, kể cả cửa sổ cũng sập xuống, không một bó hoa hay tiếng vỗ tay hoan nghênh chào đón người, giải phóng. Xa xa tiếng đại liên vẫn nổ giòn. Thỉnh thoảng bị ngắt bằng những tiếng nổ ngắn nhưng nặng nề. Binh sĩ Dù còn quyết liệt chống giữ lối vào phía trường Tân Sơn Nhất. Sáu chiến xa T-54 và hơn một chục Molotovar đang bốc cháy trên các đường bay. Cuộc chiến cũng tiếp diễn tại nghĩa trang lớn của quân đội giữa những hàng thập tự giá trắng tinh, dọc theo các ngôi mộ và có những quả đại pháo làm bật tung các hòm lên. Đợt xe tăng Cộng sản đầu tiên vào Sài Gòn từ hướng Đông theo con lộ Thủ Đức cũ thời Pháp và theo xa lộ Biên Hòa thời Mỹ, các cánh quân hướng Bắc từ Bến Cát và Tây Ninh chỉ vào được trung tâm thành phố lúc 17 giờ chiều. Họ đến trễ vì bị đụng nặng từ chiều hôm qua tại vùng Hóc Môn, nơi có trung tâm huấn luyện nhảy dù do lữ đoàn 4 nhảy dù tróng giữ, tập trung với sự chỉ huy của Đại tá Vinh. Một sĩ quan to con đen sạm cũng chịu tuân theo lệnh ngưng bắn. Các cánh quân Bắc Việt bị thiệt hại rất nặng, sau đó còn phải giao chiến ác liệt ở hai điểm trong đường phố. Một ở trước bộ chỉ huy cảnh sát lưu thông, nơi có hơn trăm cảnh sát giả chiến chống giữ gần tiếng đồng hồ trước khi bị chiến xa Cộng sản đè bẹp, và một nơi khác ở ngay ngã tư t Và Verdon, tức là đường Hồng Thập Tự và đường Lê Văn Duyệt, chỉ có vỏn vẹn bốn anh đính dù với súng liên thanh và súng không giật, đã quyết chiến trong hơn 50 phút, bắn cháy nhiều quân xa cộng sản. Rồi vì hết đạn, họ ra khoảng trống giữa đường, nắm vai nhau thành một vòng tròn và cho nổ một sâu lựu đạn để cùng tự sát. Lữ đoàn bốn nhảy dù đánh với Cộng sản chung quanh Tân Sơn Nhất và ngay trong bộ tham mưu. Ở đó họ dùng súng không giật bắn cháy ba chiến xa rồi tối đến. Họ rút trong trật tự theo con đường cũ kỹ đến đồn đường Cao su về chợ lớn. Họ không để lại phía sau một người chết, một người bị thương cũng như quân trang quân dụng nào. Chiều tối, 400 binh sĩ mũ đỏ rút về từ hóc môn và phi trường tập hợp xung quanh Đại Ta Vinh, còn tiếp tục chiến đấu quanh khu chợ và các nhà máy xây lúa ở chợ lớn. 22 giờ, Đại tá Vinh cho lệnh họ phân tán thành toán nhỏ, lợi dụng đêm tối đi về Đồng Bằng, Cửu Long. Riêng vì Đại tá Dù, một chiến binh nhảy ở chiến trận dày dạn, từng được đào tạo ở trung tâm nhảy dù Port của Pháp trong thập niên 50 không đầu hàng, ông tự cho nổ một phát vào đầu bằng chính khẩu súng phóng lượng của ông. Hôm sau, 1 tháng 5, dân chúng Sài Gòn ngơ ngát và nhốn nháo, ngạc nhiên tại sao mình còn sống, đã điện thoại tìm tin tức của nhau. Buổi sáng trước hết có nhiều nhóm nhỏ, rồi lần lần đông hơn, họ ra khỏi nhà để khám phá những trung đoàn binh sĩ quân phục xanh lá cây đã vây hãm thành phố của mình đêm qua. Những binh sĩ này, một số chỉ cỡ 16 tuổi, với bộ mặt ngờ nghẹt Gầy đến hai gò má nhô cao, quân phục rộng thùng thình bằng vải bố thô, cổ quàng khăn, chân mang dép râu, một loại dép làm bằng vỏ xe cũ, thoạt nhìn như những anh nhà quê vụng về mới vào thành phố lớn lần đầu. Bãi có lớn rợp bóng mát trước dinh độc lọc đầy những chiếc xe to, xe chạy xích và những bộ đội đang ngồi xổm quanh các chiến cụ đáng sợ của họ. Lúc này, dưới những bãi cỏ gần nhà thờ chánh tòa, họ đang nấu cơm bằng củi, hệt như họ đang cắm trại trong rừng vậy. Một số người đang giặt quần áo, phần đông đang soát lại vũ khí cá nhân, tháo ra lau chùi cẩn thận với những anh thờ sửa đồng hồ. Binh sĩ xài súng AK-47 hay tiểu liên tiệp khắc rất ngắn, mà tốc độ tác xạ nhanh, bá xếp có móc. Sĩ quan xài súng lục điên xô, có tên là súng lục, Makaro và loại súng lục, Stekin lớn hơn. Võ bằng cây có thể ráp lại thành bá súng để đưa lên vai nhắm bắn một mục tiêu xa chừng 120 thước. Người dân Sài Gòn thận trọng bước lại gần các xe Molotova và bắt chuyển với bộ đội. Họ tò mò hỏi, các anh từ đâu vô đây vậy? Các câu trả lời lúc nào cũng giống nhau với một giọng phát âm hơi trói tai. Từ ngoài Bắc. Sau đó mới là tên của thành phố hay các tỉnh như Hà Nội, Nam Định, Ninh Bình. Không thể nghi ngờ chút nào, tất cả lính tránh quy vào Sài Gòn đều là dân Bắc Kỳ. Miền Nam không phải được giải phóng, mà là bị chiếm. Các đại diện của chính phủ lâm thời Cộng hòa Miền Nam đều vô hình. Quyền hành chánh tại thành phố Sài Gòn thuộc Ủy ban Quân quản mà người chỉ huy là Tướng Trần Văn Trà. 57 tuổi, tuy gầy gò nhưng rất khỏe hàm rộng, đôi mắt sáng mang kính gọng sừng, tóc đen hớt ngắn. Trần Văn Trà gốc miền Trung, một người đấu tranh cách mạng già dặn. Đảng viên của đảng Cộng sản Đông Dương bị tù năm 39 và vượt ngục năm 44. Từ 46 đến 51, ông là người phối hợp hoạt động của bốn vùng quân sự Việt Minh ở miền Nam để chống lại lực lượng viễn chinh pháp. Sau hiệp định Sine và ông tập kết ra Hà Nội, trở thành tổng tham mưu phó quân đội nhân dân Bắc Việt, rồi là chủ tịch quân ủy Trung ương ở miền Nam ông còn là ủy viên dự khuyết bộ chính trị cộng sản ở hà nội năm 1968 ông tổ chức cuộc tổng công kích tết mậu thân và năm 72 chỉ huy trận tấn công vào an lộc sau thời kỳ đó ông đứng hàng thứ ba trong hệ thống quân ủy của miền bắc sau tướng võ nguyên giáp và tướng văn tiến dũng vào đến sài gòn đầu buổi trưa ông đến ngay dinh độc lập ông có tổ chức buổi lễ chính thức bàn giao quyền hành sử dụng đội ngũ quay phim của cộng sản trong công tác thu hình để tuyên truyền và ra lệnh thả tướng minh và các tổng trưởng của ông này bốn giờ ba mươi chiều tướng minh rời khỏi phòng giam ở tầng dưới ông bước lên bao lơn chắn của dinh độc lập luôn có lính canh chừng theo sát đi dọc hành lang trái thảm đó đi vào căn phòng nhỏ của các tùy viên một sĩ quan bắt việt đến nói với ông ông ở đây đợi lệnh của chính quyền cách mạng các nhà báo xã hội chủ nghĩa vào phòng phóng viên báo quân đội giải phóng đứng trước tướng minh hỏi ông nghĩ gì về các biến cố mà ông vừa trải qua tướng minh im lặng vài giây sau đó mới trả lời không quên dùng toàn danh từ tuyên truyền của cộng sản Chúng tôi đã ý thức được sức mạnh của chính phủ cách mạng lâm thời và của quân đội giải phóng. Các đơn vị thiết giáp của giải phóng quân thật hùng mạnh. Quân đội Sài Gòn không còn lực lượng để chống trả. Chỉ còn một quyết định đúng nhất là đầu hàng không điều kiện mà thôi. Và ông nói tiếp, thật vậy, chúng tôi tin tưởng các ông. Nếu không thì chúng tôi không đem cả gia đình đến đây để chờ các ông tới. Các ông đã đi đến chiến thắng một cách nhanh chóng. Chúng tôi rất là có phước. Thật sự rất là có phước. Chúng tôi và gia đình chúng tôi không hề hấn gì đúng vừa là một niềm an ủi vừa là một niềm vui Nguyễn Văn Huyền lãnh tụ giáo dân quá mệt mỏi được phép mà nằm nghỉ trong phòng để trả lời các nhà báo muốn biết ý kiến của ông về đường lối chính trị của chính phủ cách mạng ông trả lời nước đôi với giọng nhẫn nhục và dè dặt chúng tôi không chấp nhận các người di tản là người Việt Nam thì họ phải ở lại sống trên đất nước quê hương của mình chứ Vũ Văn Mẫu vị cựu thủ tướng thì tươi cười nhảy nhót và bày tỏ một niềm vui nhiệt thành ra mặt Các anh đánh hay lắm, đánh rất là hay. Ông hướng về cách cắn bộ bắt Việt đứng lẫn trong đám nhà báo. Ông rất bằng lòng là đã đuổi hết người Mỹ đi. Bây giờ thì chỉ còn chúng ta với nhau mà thôi. Ông nhắc lại lịch sử cái đầu trọc của ông. Vào lúc đó là dấu hiệu để phản đối sự bầu cử tổng thống gian lần và độc diễn của ông Thiệu. Và ông thích thú nói thêm, từ hôm nay là tôi sẽ để tóc lại được rồi. Ông nói tiếp về nơi chôn nhau cắt rốn của ông là quận thường tín ở phía nam Hà Nội. Nguyễn Văn Hảo, cựu phó thủ tướng đặc trách kinh tế đưa tay lên nói lớn, thật đáng phục là các anh đã đánh bài được Hoa Kỳ, chúng tôi hy vọng tất cả tài nguyên của đất nước sẽ được dùng để xây dựng đất nước chúng ta. Lý Quý Trung, cựu tổng trưởng thông tin nhắc đi nhắc lại nhiều lần, chỉ binh sĩ và những người chỉ huy của quân đội cách mạng mới thật sự là những người chiến thắng. Sự đóng góp của chúng tôi là quá nhỏ nhoi, và sau vài phút suy nghĩ ông lại nói thêm, chúng tôi biết rất rõ tình hình, chúng tôi tin tưởng ở đường lối chính trị của cách mạng. Cuộc chiến thắng vĩ đại này thuộc về toàn dân Việt Nam. Từ đây về sau chúng tôi không còn một chút bận tâm lo nghĩ gì nữa. Nhìn qua cửa sổ thấy đám đông dân chúng tò mò đang tập trung nhìn cánh cửa rào của dinh độc lập. Bị xe tăng T-54 cán sập, ông ta phân chứng với các nhà báo. Xem kìa, dân chúng đang ùa tới chào mừng chiến thắng của các chiến sĩ giải phóng. Chưa từng thấy cảnh nào ở đây bao giờ, lịch sử Việt Nam đã bước vào một kỹ nguyên mới. Lúc 5 giờ chiều, trong đại sảnh của dân độc lập diễn ra cuộc gặp gỡ chánh thức giữa những người đại diện của ban quân quản Sài Gòn, gia đình, và 16 nhân vật trách nhiệm của chế độ cũ ở miền Nam, thứ tự ngôi thứ được áp dụng triệt để nghiêm túc, đại diện ủy ban quân quản và các chỉ huy đơn vị của quân đội nhân dân Bắc Việt, gồm có 11 tướng tá được xếp ngồi ở hàng ghế danh dự, các ghế dựa có bọc lụa đỏ, trước mặt họ là tướng Minh và những thành viên của cơ quan hành chánh cũ, hai bàn tay phải úp xuống đầu gối. Một đại diện ủy ban quân quản thông báo là chính phủ cách mạng lâm thời đã cho phép họ được tự do trở về nhà. Ông ta bày tỏ hy vọng là tùy theo khả năng mọi người, họ sẽ đóng góp vào công tác xây dựng đất nước. Các vị tổng trưởng và tướng minh cảm động vỗ tay. Tướng Minh, sau dấu hiệu gật đầu của Tướng Trà, đứng dậy bước tới micro tuyên bố với giọng rung rung, tôi xin thành thật gửi tới Chính phủ lâm thời Cộng hòa miền Nam và lực lượng quân đội nhân dân giải phóng, lời chúc mừng nồng nhiệt và chiến thắng hoàn toàn và quyết định vừa qua. Ở vào tuổi 60, tôi rất hạnh phúc được trở về với đời sống một con dân bình thường của nước Việt Nam, thật sự tự do và độc lập. Và tác giả đã chú thích rằng chỉ vài tuần lễ sau tướng Minh được bí mật đưa ra Hà Nội bằng phi cơ, ở đó ông được các nhân vật lãnh đạo Cộng sản trong Bộ Chính trị thẩm vấn suốt 10 ngày về tiến trình mưu toan với thực dân Pháp để cướp chính quyền, chống lại quyền lợi của cách mạng. Khi được đưa trở lại Sài Gòn, tướng Minh bị quản chế tại gia mỗi ngày có một cán bộ của đảng Cộng sản đến nhà để cải tạo ông. Chương trình và diễn tiến của buổi lễ được dàn dựng chi ly từ Hà Nội và được các chuyên viên đưa từ Hà Nội vào quay thành phim từ đầu đến cuối. Cuốn phim này được trình chiếu trong tất cả các rạp hát trên toàn quốc gia Việt Nam và ở những nước xã hội chủ nghĩa anh em. Những ngày kế tiếp, binh sĩ chánh quy Bắc Việt thuộc các sư đoàn đã đánh vào Sài Gòn, được phép đi dạo thành phố. Thủ đô miền Nam, Việt Nam và mặt tiền của thành phố với các tiệm nữ trang, hàng sơn mài, hàng sành sứ, đồ cổ và các phòng trà với vách toàn kính gương, với các chợ đầy áp mọi loại thực phẩm, thức ăn đã khiến họ chó hết mắt mũi và quá đổi ngạc nhiên. Các binh sĩ này đều yên trong trí rằng mình giải phóng một thành phố đói nghèo đang bị áp bức bóc lột. Nhưng họ phát giác ra đây là một thành phố lớn ở miền Nam, giàu có, linh hoạt, hạnh phúc, chỉ bị ảnh hưởng một ít về chiến tranh. Các bộ đội trẻ đi phép này đi từng cặp hai người một, bàng hoàng, chóng ván về sự lưu thông ở đây, dán mắt khắp các tủ kính đầy ngạc nhiên như những chàng nhà quê cục mịch, các phó nhòm chụp hình lấy liền bằng máy. Polaroa trên đường phố càng làm họ sửng sốt nên không nói nổi một lời. Họ đi lẫn vào các đám đông dân chúng để thử cố gắng bắt chuyện, cố mỉm cười để tỏ ra là có lễ độ. Yên chí với tính trẻ con dễ dãi của anh cả Bắc Kỳ, người dân bé nhỏ và không có chính phủ của thành phố lớn này hội nhập rất mau với các chủ mới, lực lượng chiếm đóng bị đưa ngay vào vòng. Trộm và đổi chát vật dụng, từ hộp thực phẩm khẩu phần qua những bao đường đến hút xăng ra từ các chiến xa hay các xe vận tải. Buông đủ mọi thứ, tất cả bộ đội đi phép đã nhanh chóng không còn đồng nào trong túi, miễn là có được chiếc đồng hồ bằng nhựa không còn chạy, đôi kính chống nắng của Mỹ, chiếc máy thu thanh bán dẫn về đánh cắp đâu đó, người ta còn cho họ hút cần xa mà họ vẫn không biết. Một số khác bị sắc đẹp của mấy cô gái ăn sương mê hoặc bị cám dỗ đưa vào các phòng ngủ qua đường, rồi vài ngày sau lũ lượt kéo nhau đi khám bệnh hoa liễu. Các xe mô tô nhặt thì quá thành công, bộ đội đèo nhau từng hai ba có khi bốn người chạy bất kể, nổ máy liên hồi bán vào các lề đường, đôi khi tông vào cột đèn hay tuôn và bồn nước lớn ở đại lộ Sanner. Dân Sài Gòn dứt khoát nghĩ rằng những bộ đội này quá vụng về và dễ bị quay lắm. Những trò chơi lấu lĩnh này không kéo lâu mãi được, nhiều xe phóng thanh bắt đầu chạy khắp thành phố cảnh cáo trò lừa bị các giải phóng quân là bất lương và hành động đó sẽ bị nghiêm trị. Biện pháp đầu tiên nhắm vào các chủ trương quyến rũ, hữu hóa và mua bán đổ chát, ủy ban quân quản loan báo, các nhà thổ, các tiệm hút, các tiệm nhảy bài bạc và mọi tàn tích xã hội suy đồi kiểu Mỹ bị cấm hẳn từ đây. Cứ mỗi năm ngày, bến sĩ trú phòng sẽ được thay đổi, không còn thấy xăng lẻ bán ở lề đường. Xe Honda cũng vậy, lượng xăng cạn dần và không còn được tiếp tế nên các trạm xăng tuần tự đóng cửa. Xe đạp bắt đầu thay xe mô tô, trên tường treo đầy các bản ghi rõ nghiêm trị thật nặng những ai còn tàn trữ vũ khí, đạn dược và máy truyền tin. Ngày 4 tháng 5, có lệnh cho dân chúng Sài Gòn phải làm công tác vệ sinh và treo cờ trong thành phố, để thành phố trở nên sạch sẽ, tinh khiết, vui vẻ và cách mạng. Mọi người đều phải ra quét dọn trước nhà mình, có những người tình nguyện đi hốt hàng đống rác hôi thối còn nằm trên lề đường, hay trong các cống rảnh từ nhiều ngày qua, các bà thì lo mây cờ giải phóng, giống chúng ở các khu nghèo là những người ít vội vàng trong việc treo cờ cách mạng, cờ bán quá mắc, từ 1.500 đến 1.800 đồng một lá, bằng tiền công 3 ngày làm việc. Ngày 6 tháng 5, dân dân đập nát tượng đài chiến sĩ Việt Nam trước Quốc hội, đó là hai anh thủy quân lục chiến đang trong tư thế xung phong, súng chỉa tới trước, tượng đài sập xuống gây nên một tiếng vang lớn. Ngày 7 tháng 5, tức một tuần lễ sau ngày thành phố đổi chủ, Ủy ban Quân Quảng ra mắt lần đầu với dân chúng tại Vinh Độc Lập từ tối hôm trước, người dân được mời đến đứng ở bãi cỏ trước dinh. Ở đó họ sẽ vỗ tay hoan nghênh những người lãnh đạo mới. Không biết vì không có thiện ý hay vì trời xấu, nên mưa suốt đêm, buổi sáng không có bao nhiêu người đến dự. Những người lạc quan ước tính sẽ có khoảng từ 20 đến 25.000 ngàn người. Và còn hơn thế nữa vì phần lớn cử tòa được tính là bộ đội mặt quân phục. Đối với một thành phố có 4 triệu dân, con số ước tính đó không là bao. Đối với một thành phố được giải phóng khoảng 30 năm bị áp bức bóc lột, con số đó gần như vô nghĩa trên bao lơn tướng trà chánh thức đọc bài diễn văn đầu tiên đám đông dương các biểu ngữ và phẩy các lá cờ nhỏ có quân nhạc và có tiếng vỗ tay nhưng quá rõ ràng là không thấy có niềm vui nào ở đây hết các ủy viên chính trị cố sức nhấn mạnh từng khẩu hiệu của ống loa cầm tay của họ nhưng không thấy những tiếng hô theo nồng nhiệt nhìn chung khán giả miền nam chưa có khả năng trả bài thuộc lòng đối với những khẩu hiệu mới mẻ hôm sau ngày 8 tháng 5 cả 54 rạp chiếu bóng ở Sài Gòn cùng chiếu cuốn phim duy nhất Trận chiến biển biên phủ Qua hình ảnh cũ từ hơn 21 năm khán giả Việt Nam thấy hàng ngàn binh sĩ Pháp thất trận đang đi ra khỏi hầm trú ẩn Hai tay đưa lên trời, một chút lịch sử được nhắc lại không đủ khả năng làm vẫn đục tâm hồn thanh thản của các nhà ngoại giao Pháp đang mài miệt bên vực đường lối chính trị vĩ đại của họ là tình hữu nghị giữa Ba Lê và Hà Nội, nhưng nó gây khó chịu sâu đậm cho những công dân Pháp còn đang bị kẹt lại Sài Gòn. Các nhà báo ngoại quốc được mời dự buổi họp báo đầu tiên của Ủy ban Quân quản Đây cũng là buổi họp báo cuối cùng, bài nói của tướng Trần Văn Trà được một thông dịch viên dịch ra tiếng Anh. Ông trình bày quá dài dòng, chán ngắt về công tác vãn hồi, trật tự và an ninh, về sự biết ơn đối với các quốc gia, xã hội, chủ nghĩa anh em, đã đóng góp về chiến thắng. Mạc Tư Khoa được nghe nhắc đến nhiều lần, còn Bắc Kinh chỉ nghe nói phớt qua. Suốt tuần qua, các nhà báo đã cố tìm nhưng không hy vọng gặp được đại diện nào của chính phủ lâm thời Cộng hòa miền Nam. Họ đã hỏi tướng trà về sự vắng mặt không thể giải thích được của chính phủ lâm thời này. Tướng Trà cười trừ, trả lời xoay quanh để thoát ngõ bí. Chính phủ lâm thời Cộng hòa miền Nam đang ở trong miền Nam Việt Nam, nhưng tôi không muốn nói với các anh là họ ở đâu. Thật lạ lùng cho các chính phủ lâm thời như vô hình và bất khả truy tầm này khi chiến tranh đã chánh thức chấm dứt và tính cách bí mật vẫn tiếp tục. Từ lâu rồi, chúng tôi không tin những lời hứa hẹn mà Hà Nội lớn tiếng tuyên truyền. Một miền Nam trung lập được giải phóng khỏi sự kềm chế của ngoại bang, phục hồi tư cách chân chính. Xã hội chủ nghĩa không thể áp dụng ngay ở đây. Miền Nam là miền Nam. Chúng tôi luôn nghĩ tới tính cách cá biệt của miền Nam. Trước hết phải thành lập tại Sài Gòn một chính phủ đoàn kết quốc gia để hòa giải mọi công dân quanh một chương trình tối thiểu nào đó. Sự thống nhất hai miền sẽ tới sau này, nhưng phải dưới hình thức một liên bang. Những ai đã gắn bó nghi thơ trong trắng và sự hòa giải quốc gia tự nhiên giữa những người anh em miền Bắc và miền Nam với nhau, bây giờ mấy cây đắng biết rõ đó chỉ là ảo tưởng, còn những ai hy vọng có thể nói chuyện với phía bên kia thì bây giờ còn đang đi tìm người, đối thoại. Vào những ngày cuối cùng trước khi mất miền Nam Việt Nam, các quan sát viên quốc tế đều ghi nhận có một khoảng trống chính trị ở Sài Gòn. Hôm nay, Sài Gòn là một bãi sa mạc chính trị, nơi đó những con ma chính phủ lâm thời Cộng hòa miền Nam được chờ đợi như một ảo tưởng trên thực tế cái chính phủ lâm thời cộng hòa miền nam từng bị tàn sát trong cuộc tổng công kích tết mậu thân 68 chỉ là con chim mồi không hơn không kém hệt như cái gọi là lực lượng thứ ba việt nam không cộng sản tất cả đều không ai nắm bắt được và cũng không đại diện cho ai nhưng chính sách ngoại giao pháp đã cờ dài dựa trên đó để đặt niềm hy vọng bảo vệ quyền lợi của nước pháp không còn nghi ngờ gì nữa quyền hành thật sự đang ở trong tay quân đội nhân dân bắc việt và tướng trần văn trà người chủ mới của sài gòn cũng chỉ là công cụ có quyền hành đó. Thứ năm, ngày 15 tháng 5 một cuộc chiến binh rầm rộ để nói lên sức mạnh quân sự của kẻ thắng trận. dẫn đầu, sau một con rồng đỏ đang uống khúc tượng trưng cho niềm vui và hạnh phúc, là các em nữ sinh rất ngoan với quần đen áo dài trắng. rồi các phái đoàn dân chúng mang các biểu ngữ đầy khẩu hiệu. kế tiếp, các trung đoàn thép của Bắc Việt đi thành khối, bộ đội đi hàng 10 có bước đi như ngỗng, súng mang tròn qua cổ mặt lạnh lùng nối theo là các chiến xa đi thành hình vuông, đồ sộ, ồn ào, xe radar, xe thiết giáp, hàng trăm khẩu pháo cùng những dàn hỏa tiễn. Tất cả pháo binh điên xô gây gớm đó lẽ ra đã bắn 70.000 quả đạn, 3.000 cho mỗi khu và 6.000 hỏa tiễn để nghiền nát thành phố này nếu không đầu hàng. Đó là một cuộc trình diễn vĩ đại của chiến xa T-54, hỏa tiễn SAM-6 và SAM-7, những chiếc Kalakikov, những chiếc Molotova. Và những cổ pháo 130 ly kinh hoàng, các phi cơ MiG-19 và 21 gầm rú trên bầu trời. Nhưng trên hết là chiến thắng của những người miền Bắc. Ở giữa rừng người đang liên tiếp đi tới như những làng sóng lớn. Họ hoàng lắm mới nhận thấy vài xe vận tải chở đám du kích quân của mặt trận giải phóng miền Nam và một xe xếp chở nữ binh mặc đồ đen, đội nón tai bèo nhỏ. Các hàng ghế danh dự trên kháng đài được dành cho phái đoàn 12 anh lớn, dẫn đầu là ba nhà lãnh đạo trong bộ chính trị, chủ tịch nước Việt Nam Dân Chủ, Cộng hòa Tôn Đức Thắng, Bộ trưởng Lê Đức Thò và Tổng tham mưu, trưởng quân đội Bắc Việt, tướng Văn Tiến Dũng. Chủ tịch Tôn Đức Thắng hôm nay hẳn là người có một niềm vui thật lớn. Ông gốc miền Nam sinh ở Lâm Xuyên, 85 tuổi, từng là một người nổi loạn ở Hắc Hải, một thời điện cũ của hãng Rino. Đây là một lão trượng mệt mỏi và gần như điếc, được Huân chương Lenin có một quá khứ đấu tranh cách mạng hơn nửa thế kỷ. Năm 27, chính ông là người đã thành công trong việc đánh cướp đầu tiên cho đảng Cộng sản Đông Dương trên đường sông, khi ông cầm đầu một toán đeo mặt nạ dùng súng lục chặn cướp chiếc tàu đò Mỹ Tho. Ông bị bắt và bị kết án tử hình năm 1929, sau đó được ân xá giảm án xuống còn 16 năm tù, giam ở côn đảo trước khi vượt ngục năm 45 để tiếp tục cuộc đấu tranh. Lê Đức Thọ, một thương thuyết gia bền bỉ của Hiệp định Ba Lê và tí thuyết gia của Đảng Cộng sản Việt Nam, là một nhân vật được biết nhiều ở Tây Phương. Văn Tiến Dũng, người chiến thắng trong cuộc tổng tấn công khắp miền Nam là chỉ huy của tất cả lực lượng võ trang Bắc Việt từ khi tướng võ Nguyên Giáp bị lưu mờ. tướng Võ nguyên giáp mắc một chứng nan y phải nằm ở một bệnh viện mặt tư khoa một thời gian dài người béo luồn cương nghị và bí mật tướng dũng là người bắt chính cống gốc ở tỉnh nam định giàu có là người từng tham gia mọi chiến trận cựu quân ủy trung ương một đảng viên cộng sản trung kiên và chủ chiến không chối cãi được cũng là một trong những nhân vật lãnh đạo chủ chốt của chế độ hà nội không quá kiêu ngạo và với một trình độ văn hóa kém hẳn ông giáp có người tự học bền bỉ này đã chuẩn bị hành động có tính cách quyết định số phận của miền nam Ông là người thành lập một sư đoàn đặc công để thi hành trọng trách làm tan rã hệ thống tiếp vận của địch quân, và là người đã biết sử dụng hợp đồng binh chủng giữa chiến xa và pháo binh một cách toàn hảo sự có mặt của ba nhân vật này ở sài gòn đã mang lại cho buổi lễ giải phóng một biểu tượng rất có ý nghĩa ánh sáng đến từ hà nội dù muốn dù không tương lai của việt nam có bị cột chặt vào một sự thật sẽ là một quốc gia cộng sản cách mạng và không thể chia cắt lời phát biểu sâu cùng của lê duẩn tổng bí thư đảng cộng sản bắc việt khi nói tới việt nam đã coi như một quốc gia thống nhất ông nói nước việt nam tốt đẹp đã trở nên toàn vẹn từ lạng sơn đến cà mau Sự mềm dẻo tạm bỡ của những chủ mới ở miền Nam chỉ là trạm dừng chân cho con đường, đưa người dân miền Nam đi những bước đầu và cuộc cách mạng, một sự tạm nghĩ có tính cách chiến thuật vì nhu cầu phải đặt lại cơ cấu cải tạo và khung cán bộ cần thiết cho đám dân chúng còn cứng đầu, khó dạy, quen lối sống dễ dại và khó thuyết phục, khó buộc tuân hành bằng biện pháp quân sự. Thời gian vui chơi đã qua, các cán bộ chính trị miền Bắc hoàn tất mọi công tác chuẩn bị. Cứng rắn dẻo dai và năng nổ, họ đặt dân chúng Sài Gòn vào một màn lưới. Rồi càng ngày càng siết chặt lại, Sài Gòn không còn được gọi là Sài Gòn nữa, mà là thành phố Hồ Chí Minh để kỷ niệm người cha đẻ của cách mạng Việt Nam. Đã hết rồi, thời của nụ cười và bàn tay thân thiện, bây giờ là thời của đe dọa và những bước đi mới. Gọng kèm đột nhiên khép chặt, trước hết tại các khu vòng đai ở gia đình, tân định, gò vấp, nơi các ủy ban dân dân đã được lập. Rồi tiếp theo là thành phố. Từng khu, từng đường, từng ngõ hẻm, từng nhà một, tất cả đều được thanh lọc, kiểm tra từng người, ai cũng được gọi lên, được hỏi về cá nhân, về gia đình, về những người chung quanh, và được trung tập vào một lớp học chính trị. Cũng được gọi là công tác làm sạch đường phố hay là dọn cho sạch rác rến. Các trường từ tiểu học, trung học đến đại học đều phải đóng cửa. Tất cả tổ chức và sinh hoạt văn hóa, phản động, đồi trụy và dơ bẩn của đế quốc và Tây Sai Thiệu đều triệt để bị nghiêm cấm. Nói rõ ra là thiêu hủy hết mọi phim ảnh, dĩ nhạc ngoại quốc. Tất cả các tác phẩm văn hóa thế giới như của Banzak, Dostoevsky, Fulkner, Camus, Jokon đều bị đốt cùng các tạp chí tình dục. Loại playboy, kể cả các cuộc phiêu lưu của son giáo sư, sinh viên học sinh mỗi ngày phải đến họp từ 9 giờ sáng đến 1 giờ trưa để tập đồng ca những bài hát cách mạng, tập vỗ tay cho ăn nhịp, hay tập đọc, tập hô các khẩu hiệu. Nhiều đoàn người mệnh danh là trưởng giả, là tư sản, trí thức, cựu công chức đã biết ăn năn hối cại bắt đầu đi rỉu trên đường phố với những tấm bản đeo trước ngực với nội dung đài loại. Tôi đã phản bội cách mạng, tôi các bạn người Mỹ, tôi đã cộng tác với kẻ thù hết khu này đến khu khác, nhiều toán người nhỏ thó mặt quân phục xanh lá cây trèo lên bao lơn, hay các cột điện được chăng dây và mắc loa cho dân chúng nghe ra rã những bản nhạc quân hành ầm ỹ suốt ngày. Trên tường, đâu cũng treo đầy hình to lớn của một ông già có chòm râu dưới cầm. Hình chủ tịch Hồ Chí Minh, nguyện vọng duy nhất của ông là toàn thể nhân dân Việt Nam phải tôn thờ ông. Mọi sự tuyên truyền được tập trung vào ông, cuộc đời của ông, những tác phẩm của ông, những bài thơ của ông mà ai cũng phải học nằm lòng. Ông vừa là một thánh nhân, vừa nhà tiên tri, vừa là một thần hồ mạng của cựu thủ đô miền Nam lúc này đã mang tên ông. Di chúc của ông là sự chỉ dẫn hoàn hảo, giáo lý cho mọi người Việt Nam, thật sự phải theo. Để hoàn thành tốt hơn hành động tâm lý chiếm phối trí bởi cán bộ quân đội nhân dân Bắc Việt, mỗi ngày một gia tăng ảnh hưởng và càng lúc càng hướng theo cung cách của một quân đội chiếm đóng. Ban ngày, từng toán tuần tra gồm 20 bộ đội với nét mặt cứng cõi căng thẳng, đi cách khoảng nhau từng năm thước tay gì gò súng, rảo khắp thành phố, canh chừng các ngã tư hoặc thiết lập các rào cản. Ban đêm, cả một trung đội đi khắp nơi trên đường phố lúc nào cũng vắng ngắt, vừa đi vừa lắc cắt khua cò súng AK-47. Thường thì họ phục kích sau các cây trồng dọc đường và bắn nhiều tràng súng dài và các bóng đen thoáng qua, lặng lẽ. Tuy nhiên, bất chấp mặc đồ những âm thanh quảng cáo, những bích chương phim, những phim ảnh bắt buộc phải xem những buổi họp tập cải tạo tập thể, người dân Sài Gòn vẫn cứng rắn và tham gia các buổi sinh hoạt cách mạng một cách hứng hờ, lặng lẽ. Cả ba buổi họp lớn đầu tiên trong tháng 5, ngày 1, ngày 7 và ngày 15 chỉ quy tụ khoảng không hơn vài chục ngàn người. Ngày 15 tháng 5, ngày lễ chiến thắng trong khi các sư đoàn Bắc Việt rầm rộ diễn hành, các toán cán bộ cổ vũ đặt tại các ngã tư không thành công trong nhiệm vụ hô hào dân chúng vỗ tay hoan nghênh quân đội chiến thắng, trái lại, đã có rất nhiều khán giả miền Nam khóc, tức tửi. Chế độ cũ từng phát hàng chục ngàn súng cho dân về trẻ tại các khu gia cư. Thủ đô có gần trăm ngàn cảnh sát được trang bị súng M16, súng lục 32 và lù đạn. Phía Bắc Việt đã thú nhận là dù đã treo nhiều giải thưởng cao cho sự tố giác nhưng chỉ thu hồi một số ít, rất ít ỏi vũ khí này. Nhiều người dân Sài Gòn còn đi xa hơn với sự từ chối đầu hàng. Một số tướng lãnh đã tự tử như tướng Phú, cựu tư lệnh vùng Cao Nguyên, chết tại Bệnh viện Grand sau khi uống trò một ống. Nivakin, tướng Lê Nguyên Vĩ, cựu tư lệnh sư đoàn 5 bộ binh, tướng Nguyễn Kho Nam, tư lệnh vùng Đồng Bằng, Cửu Long. Nhiều sĩ quan khác, các nhân vật và các chính trị gia cũng tự kết liễu bằng thuốc độc, hay bằng cách tự bắn vào đầu. Trong số này có ông Trần Chánh Thành cựu tổng trưởng thông tin một người đối lập hàng đầu với tổng thống thiệu tất cả thành viên một gia đình công chức cao cấp 6 người ở trong gia đình và cả ba người giúp việc một hạ sĩ quan dù tự tử ngay giữa chợ bằng cách tháo chốt trái lựu đạn nằm đến trên và lá lớn tụi bay không bao giờ bắt sống được ta đâu bằng ăn cướp đĩa giả trái lựu đạn nổ tan xác anh thành nhiều mảnh trừ chiếc mũ beret đỏ Nhưng không ai dám nhặt Một tuần lễ sau khi tượng đài chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa bị hạ bệ Một binh sĩ thủy quân lục chiến của miền Nam tẩm xăng tự thiêu như các nhà sư trước kia Đã làm để phản đối chế độ thối nát Ông ta bốc cháy như ngọn đuốc suốt nửa giờ trước hàng trăm người dân Sài Gòn Đứng nhìn sửng ngọn lửa phủ trên bụng Rồi đốt thành thang cả hai cánh tay Một giờ sau đài phát thanh giải phóng cố giảm nhồi biến kế này Bằng một bản tin nói rằng Người tuyệt vọng này cầm trên tay một tấm giấy trên ông viết Tôi đói lắm. Mảnh giấy nằm trong tay của người tự thiêu mà không cháy để Ủy ban Quân quản lấy được. Cũng là một phép lạ. Hôm sau, phát ngôn viên của Ủy ban Quân quản lại đưa ra lời giải thích thứ hai. Đó là một Phật tử chống đối chế độ thiệu. Anh ta để lại thư nói rằng, cuối cùng đất nước tôi đã được giải phóng khỏi ách độc tài. Nhiệm vụ tôi đã hoàn tất và tôi chỉ còn có chết mà thôi. Cả hai luận cứ mâu thuẫn này không dối gạt được ai, người dân Sài Gòn chứng kiến tận mắt cái chết của người thủy quân lục chiến có thể không nói được tại sao anh được tử. Nhưng họ biết rõ nơi anh chết, đó là trên đống xi măng nát vụn của tượng đài Hai thủy quân lục chiến, tượng trưng cho lòng can đảm của người lính Việt Nam Cộng hòa, tất cả những người chọn cái chết để khỏi kéo lê kiếp sống nô lệ đều xứng đáng được tôn kính. Giữa báo chí đôi khi hay đưa ra những nhận xét đơn sơ, không muốn nói nhiều hay chỉ chiều lòng độc giả bằng một câu băng quơ bóng bẫy. Một người trong số đó rất nổi tiếng, tài năng điêu luyện, có độc giả khắp thế giới đã nói một câu bất công và tàn nhẫn khi viết về cái chết của tướng Phú. Tướng Phú, tư lệnh vùng cao nguyên, từng là một người lính rất tốt ở điện biên phủ, đã không còn tốt nữa khi ông ta nhận bóng lọc của ông Thiều với những người khác. Nhà báo này không có quyền chửi bới, mặt sát hay lên án một người đã chết, đó là khi anh ta chưa biết người đó là ai, và dĩ nhiên chưa bao giờ thấy được hành động của người đó trên trần địa. Những người từng được coi là chúa tể của dù ở điện biên phủ như Lawless, Biro, Bisa, Tourette và Portela, can đảm tột bực và không bao giờ biết xúc động, đã rất quý mến và đánh giá cao ông trung úy nhỏ con có tên phú mà họ coi như một sĩ quan rất có giá trị trong quân đội Việt Nam tướng phú là bạn của tôi tôi biết ông từ lúc 23 tuổi ông luôn tham gia trận mạc và đánh trận giỏi chiến khắp Việt Nam trong vùng sình lầy cao lãnh khi ông là tư lệnh lực lượng đặc biệt cũng như ở Hạ Lào khi ông chiếm lại chê và trong hai ngày đánh tan một trung đoàn thiện chiến thuộc sư đoàn 312 Bắc Việt chuyên về chiến đấu ở rừng núi. Ở phía tây thành phố Huế năm 1972, ông đã giữ vững dùng baston đối với sư đoàn 1 của ông và đánh bại sư đoàn 308 được mệnh danh là sư đoàn sắt của quân đội Bắc Việt. Tướng Phú chỉ còn một lá phổi thường hay khạt ra máu và bị các bác sĩ cấm bay 10 năm nay, nhưng ông vẫn lên trực thăng mỗi ngày, bay tới mặt trận và đáp xuống tiền tuyến. Tôi thường đi theo ông thường ăn chung và ngủ chung một lều với ông tôi cũng biết bà phú một phụ nữ quê mùa chất phát và chín người con, tướng phú nghèo nhưng được binh sĩ kính trọng. Ông không biết buông lầu và coi rẻ tiền bạc, ông chỉ ở ngoài mặt trận không bao giờ nghĩ đến chính trị và cũng ít lui tới dinh của tổng thống Thiệu. Một buổi chiều ở Huế, ông đã buồn bã tâm sự với tôi, ở điện biên phủ, thiếu tá Potella mà tôi thương mến như cha tôi vậy, đã nói là tôi sẽ được tuyên dương với bắt đảo bội tinh, nhưng tôi chưa bao giờ nhận được nó. Tôi đã được tuyên dương 27 lần với tất cả huy chương cao quý nhất của Việt Nam và của Hoa Kỳ những tấm huy chương đỏ đó mới là huy chương đẹp nhất thế giới một buổi sáng năm 1954 tướng Phú là sĩ quan Việt Nam cuối cùng bắt đoàn quân hát bài quốc ca của người Pháp trên một trận tuyến ở Đông Dương khi ông dẫn quân xung phong chiếm vị trí Elian một ở Điện Biên Phủ 21 năm sau, mất hết quyền chỉ huy là bị vu khống và tuyệt vọng, ông tìm cái chết trong một bệnh viện của người Pháp trước các bác sĩ quân y người Pháp dưới bóng của lá cờ tam tài Pháp. Để được biết chắc rằng, các người bạn cuối cùng, các bạn chiến đấu của ông khi về Pháp hiểu rõ là ông không hề phản bội hai chữ danh dự mà họ đã cùng nhau thề thốt trên những ngọn đồi đẫm máu ở điện biên phủ. Thật kỳ là và bi đát cho số phận các tướng lãnh nói trên và các chính trị gia miền Nam hay Campuchia được kết hợp với nhau không phân biệt trong chiến dịch bôi nhọ và vu khống được phổ biến rộng rãi khắp thế giới từ bao nhiêu năm qua, nhất là báo chí Mỹ không ngớt nhắc đi nhắc lại Phnom Penh, Sài Gòn, đầy rẫy tham nhũng, đặc biệt tôi nghĩ tới ông Lomboret, Thủ tướng Campuchia và hoàng thân Shiriz Matak Nhân vật thứ hai ở Campuchia, để ra họ có thể an toàn ra đi trên một trực thăng Mỹ cùng ông đại sứ Hoa Kỳ khi ông này ra đi với lương tâm thanh thỏa của một công chức cao cấp đã thi hành xong kế ước, còn bình tĩnh ôm theo lá quốc kỳ Mỹ được xếp cẩn thận, y như trong một kịch bản vậy. Hai người này thích ở lại đất nước họ để chết trên mảnh đất quê hương. Giữa đồng bào của họ hơn là sống lưu vong trong một đất nước xa lạ đã phản bội họ. Họ không phải những người độc nhất đã ở lại, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng và chọn cái chết để chứng minh phẩm cách và giá trị niềm tin của mình. Còn nhiều người nữa, rất nhiều người cả ở Nông Bên và ở Sài Gòn. Người ta còn tiếp tục nói về những người này bằng cách gọi họ là bọn tham nhũng. Và một thời kỳ khác khi mà Tây Phương được những nguyên tắc vĩ đại của lịch sử La Mã soi tỏ, thì người ta phải gọi họ là những anh hùng. Ngoài ra ở Sài Gòn, đó phải chỉ có những vụ tự tử. Từ ngày 30 tháng 4 đến tuần lễ thứ 3 của tháng 5, hơn 60 binh sĩ Bắc Việt đã bị ám sát ngay trên đường phố, tử thi một đại tá bộ binh Bắc Việt. Mình đầy vết dao được khám phá trong con hãm của Rạp Eden trước khách sạn Continental. Ba sĩ quan Bắc Việt khác bị hạ sát rất lặng lẽ gần sở Basol. Chính quyền nói thủ phạm là du đảng và trộm cướp. Để răng đe, họ đem ra xử bắn công khai một số can phạm trước mặt gia đình họ và hàng ngàn khán giả. Ngày 24 tháng 5 lúc 7 giờ sáng, 80 người ngoại quốc rời miền Nam Việt Nam trên một phi cơ bốn máy. Irochina 18 Sơn Xanh Trắng của Liên Xô, đó là các phóng viên nhiếp ảnh nhà báo từ khắp nơi trên thế giới đã đến Sài Gòn và còn kẹt lại sau khi bắt việc chiếm. Trong số này có gần 50 nhà báo Pháp và một tướng lãnh Pháp để về hưu bị trục xuất khỏi Việt Nam vì lý do. Hai bàn tay của ông đã chính đầy máu của nhân dân Việt Nam. Các nhà báo đã gặp mọi phiền nhiễu về hành tránh mới có đời chiếu kháng xuất cảnh, rồi phải nằm chờ được ghi tên vào một chuyến bay kéo dài ngày này qua ngày khác. Trước khi lên phi cơ, tất cả phải qua một cuộc khám xét tỉ mỉ kéo dài và rất lạnh lùng. Bộ đội nhờ một nữ tiếp viên hàng không quân sự làm thông dịch đã bóc hết hành lý của họ. Nhiều sách thư và phim ảnh bị tịch thu, sau đó họ được đưa đến vạn tượng, tức là Lào với giá 120 đô la, phải trả bằng tiền Mỹ, gấp đôi giá bình thường hộ tống bởi một bộ đội nón cối và các phi công Việt Nam đeo súng lục. Xuyên qua cửa kính, các nhà báo nhìn Tân Sơn Nhất lần cuối. Hình ảnh sâu cùng mà họ cố mang theo từ Việt Nam là cảnh tượng, một phi trường bị tàn phá, nhà kho sọc, phi cơ nằm phơi bụng, chiến xa bị cháy đen. Trong số những kẻ gan lì và đầy tình huynh đề về Pháp chiến này, vắng mặt một anh bạn hạng nặng, đó là Michel Laurent, bị một chàng liên thanh tự động bắn hà trong trận chiến ở Hồ Nai. Anh là nhà báo cuối cùng chết ở Đông Dương. Chúng tôi vẫn hy vọng đến giây phút cuối cùng là anh còn sống để trở về, nhưng bây giờ thì hết mong rồi. Chúng tôi không còn thấy bóng dáng mảnh khảnh, trẻ trung mãi của anh nữa, cũng như gương mặt thiên thần với mái tóc lòa xòa và một điếu xì gà cắn chặt ở môi. Anh công tử có vẻ oai oải nhưng không lo, lo lắng gì, cả này về thuộc loài nhà nghề sáng giá. Có cả thảy 52 nhà báo đã chết ở Việt Nam từ năm 1945, 26 anh khác coi như mất tích ở Campuchia, phần đông là các nhiếp ảnh viên những tinh hoa trong nghề. Họ không tường thuật về chiến tranh mà chuyển chiến trận thành hình ảnh, gây cấn tàn bào và lâm ly thống thiết. Những hình ảnh này các nhiếp ảnh viên thường thu nhặt từ tư thế đứng giữa những người sắp chết mà họ chứng kiến được cử chỉ và cái nhìn cuối cùng. Tới khi thần chết tức giận vì bị thu hình quá nhiều và quá gần nên đã đến phiên của họ. Khi đó, đột nhiên những người còn sống sót mới khám phá ra là luôn luôn những người tử thương đều là người rất giỏi trong nghề. Người đầu tiên mà tôi thấy chết vào ngày 28 tháng 12 năm 46 là một anh người bị ốm yếu mà tôi quá xấu hổ vì không nhớ được tên, làm việc cho một thông tấn xã Hoa Kỳ. Anh đến từ Nam Dương, một quốc gia chán chê chiến trận, những các trận đánh trong đường phố tuy lẻ tẻ nhưng hung tợn đến giả mang tại Hà Nội đã kích thích anh như một cuộc đi săn kích thích con chó săn còn tơ vậy. Anh đội một nón sắt quá rộng, đeo tròn chiếc máy ảnh và một cây súng lột web lê to tướng ở ngang lưng. Anh rất can đảm, can đảm hết nói. Anh chạy trên các mái nhà để tìm những anh chàng bắn tỉa. Một anh bắn tỉa phục kích đâu đó đã cho anh một phát vào giữa mặt và anh lộn nhào rớt xuống đất từ trên cao 10 thước. Kế tiếp là anh chàng Kua, mà chúng tôi gọi là siêu thiên thần. Một lực sĩ tóc vàng huê, một người hay cáu gắt và khắc khổ với chiếc máy thu hình, cộm lên đầy lịch sử ngào hùng. 38. Tháng đi toàn những trận ác liệt khắp miền thường du Bắc Việt, rồi một chàng liên thanh ngắn một buổi sáng ở tháng 2, 1952 đã kết liễu đời anh. Lúc đó anh mới có 27 tuổi. Tôi cũng biết Péro, to con, mập mạp vai rồng, rất mạnh khỏe, từng trốn khỏi trại tù Đức Quốc xã, chứng nhân những trận sáp lá cà ở Na Sản và Điện Biên Phủ, bị xem là mất tích trong vùng rừng núi chiến khu sau một cố gắng vượt ngục và không bao giờ được gặp lại nữa. Martinov đạp phải một trái mìn. Pop Kaba lúc nào cũng có một lọn tóc đen trên trán, lúc nào cũng có một lọn tóc đen lên trán và điếu thuốc thường chật lên môi. Bob Kaba là một nhíp ảnh viên nổi tiếng và đắt giá nhất trên thế giới, già dặn trong gần 20 chiến dịch mà bị chết nhưng một con người mới vào nghề, ngày 25 tháng 5 năm 1954, trên một con đê nhỏ ngoài ruộng, chỉ cách đồn đội tăng vài cái số ở đồng bằng Bắc Việt. Và còn nhiều người khác, rất nhiều người khác, như các anh Perro, Huyết, Shimimoto, Flynn, Arpin, và cuối cùng là Michel Laurent. Mình đầy đạn trong một làng công giáo di cư không đầy ba ngày trước khi Sài Gòn thất thủ. Từ anh nhà báo nhỏ con người Bỉ đội nón sắt quá rộng, bị bắn ở thủ đô Hà Nội, đến Michel Laurent bị giết vì quá gan dạ, gần một nhà thờ có treo cờ tòa thánh Vatican, nơi các thanh niên tự về kháng cự đến viên đạn cuối cùng, coi như cuộc chiến Đông Dương đã qua rồi. Khi về tới Pháp, các nhà báo bị kẹt lại gần 3 tuần lễ ở Sài Gòn. Cựu thủ đô Việt Nam Cộng Hòa đã viết lại và phổ biến tất cả những gì họ đã thấy, đã nghe. Bộ máy chế độ Hà Nội đã được áp đặt, cảnh khốn cùng của dân chúng Sài Gòn. Các cô gái đề nghị trao hết gia tài sự nghiệp để chỉ được cưới và cùng đi sang ngoại quốc. Trẻ em thì vang xin được làm con nuôi dù là giả định. Còn dịch tự tử nữa, rồi tin đồn về nhiều sự nổi dậy ở các tỉnh hay thành lập chiến khu ở miền Nam. Cả nhà báo đã ra đi, sự kềm chế đã chụp xuống Việt Nam, muốn có tin tức, không còn cách nào khác hơn phải nghe những bản tin chánh thức được loan đi sau khi đã được kiểm duyệt cẩn thận. Phải đợi có người du lịch trong thời gian sắp tới, rồi phối kiểm lại tin tức, rồi phỏng vấn liên tục người ngoài quốc, những linh mục hay vài công chức Pháp khi họ hồi hương, những hoa kiều theo đường dây buôn lậu hay các tàu đánh cá đến được Thái Lan, bằng giá phải trả trên 30 lượng vàng để được đưa đi, hơn 2 kg quý kim. Để có hai ngày hải du, dần dần các tín đó giúp hé mở bức màn chê đang bao chặt miền Nam và dựa theo các chứng cứ, các chi tiết sống đã có để thiết lập lại cả một mảng biến cố xảy ra. Đầu tháng 5, các sĩ quan, cảnh sát, công chức, thành viên đảng phái, kỹ thuật gia, đoàn viên các nghiệp đoàn miền Nam đều nhận được lệnh phải khai báo. Tùy từng loại họ được ấn định một thời hạn trình diện với chính quyền, phần đông sĩ quan và cảnh sát khi đến trình diện không bị điều tra hỏi hang gì hết như họ đã nghĩ. Người ta chỉ ghi tên tuổi rồi họ được tự do về nhà. Một thống kê đầu tiên vào cuối tháng 5 cho thấy có khoảng 25% cán bộ quân đội và cảnh sát đã làm thủ tục khai báo. Một buổi sáng vì chính quyền đã nắm được địa chỉ và căn cước từng người đến số người này bị bắt hết, cho lên xe vận tải đưa đến một nơi nào không ai biết. Nhiều thông cáo được dán khắp nơi ra lệnh cho tất cả thành phần phản động chưa trình diện, phải đến trình diện ngay nếu không sẽ bị nghiêm trị. Đồng thời có nhiều áp phích cảnh cáo dân chúng thành phố không được chứa chấp người nào trong nhà mà không khai báo cho công an biết. Các thầy, cô giáo, các hiệu trưởng và viện trưởng của tất cả các trường trung tiểu học và Đại học ở Sài Gòn đều bị gọi đến làm việc với các ủy viên đại biểu đại học ăn mặc như bộ đội, quân phục xanh lá cây, mang dép râu và đội nón cối. Các đại biểu này lạnh lùng thông báo với họ là chương trình và chu kỳ học vẫn sẽ được thay đổi chiếu theo nhu cầu thật sự của đất nước. Kỷ luật sẽ được áp dụng triệt để. Tất cả sách giáo khoa cũ đều bị loại. Sẽ có những sách khác đăng in được chở đến từ Hà Nội. Ít nhất cũng phải từ 3 đến 4 tháng nữa mới đủ số lượng sách cần thiết trong kho. Và tất cả trường đều phải đóng cửa. Về đại học, luật khoa và văn khoa sẽ bị đóng cửa vĩnh viễn. Vì hai khoa này không có ích lợi gì cho xã hội hết, chỉ đào tạo những kẻ mơ mộng và những ký sinh trùng. Thay vào đó sẽ có một trường thông dịch dạy bốn ngoại ngữ nga tàu anh và đức ngữ tiếng pháp không bao giờ được dùng tới nữa nên không cần có thêm người biết tiếng pháp các giáo sư thuộc văn khoa và luật khoa phải tự chuyển ngành trong kỷ luật xây dựng giáo chức đều phải trút bỏ quần áo trưởng giả không cà vạt không áo vết và cũng không được mang giày kiểu cò sẽ có nhiều giáo sư từ hà nội đến để điều khiển các lớp về chuyển hướng giáo dục và lớp cải tàu đầu tháng 6 các sĩ quan cao cấp tài ngũ hay đã về hưu các công chức cao cấp và các chính trị gia dân biểu nghị sĩ tổng bộ trưởng Được gọi đi học một khóa học tập cải tạo Thời gian học tập là một tháng Khi đi phải mang theo mùng mền Áo ấm, áo mưa, chiếu Ba ram giấy và bút chì để ghi chép Cũng phải đem theo 15.000 đồng để đóng tiền ăn Trong thời gian học tập cải tạo Không ai được phép về nhà Hoặc liên lạc với gia đình Với công chức cấp nhỏ, hạ sĩ quan và binh sĩ Chương trình học tập cải tạo thực hiện Bằng các lớp học ba ngày Công chức học xong được trở về nhiệm sở cũ Quân nhân thì được cấp một giấy chứng nhận Cho phép Đi tìm việc làm và đặt với quyền kiểm soát của các trưởng khóm đã được thành lập trong mỗi khu. Một bản báo cáo sau đó được chuyển cho trưởng công an khu vực, nơi người binh sĩ được kiểm kê. Sau này trưởng công an sẽ phát cho người quân nhân đó một giấy phục hồi quyền công dân, nếu xét thấy có hành kiểm tốt. Trong hiện tại tất cả cựu quân nhân đều coi như kẻ có tội vì các cây súng của Mỹ mà các anh đã có trong tay, không phải tự nhiên mà nó đến tay các anh. Đó là lời của các ủy viên chính trị phụ trách lớp học tập cải tạo nói với họ, trong khi chờ được phục hồi quyền công dân, các cựu quân nhân phải chịu đói, vì tờ giấy cho phép đi tìm việc làm không giúp ích được gì cho họ. Trên thực tế, không người nào được quyền thuê mướn người chứ có quyền công dân. Sau đợt các chính trị gia và quân nhân đến lực thợ thuyền và các cai thợ. Lớp học tập cải tạo cho các chuyên viên nhà máy điện mở ra ở Đà Lạt vào tháng 6 đã xảy ra nhiều vụ rắc rối và nhiều phản đối, bị buộc phải mang theo 15.000 đồng, tức là 3 phần tư số lương trong tháng. Sống xa vợ, xa con, họ đã phản đối tập thể yêu cầu chính phủ bảo đảm đời sống của gia đình họ vì thiếu thốn và không có ai lo. Họ đe dọa sẽ không làm việc trở lại nếu chính phủ từ chối yêu sách, vì chính quyền còn có sự làm việc của họ nên đã chấp thuận phụ cấp cho gia đình của họ. Cuối khóa học tập cải tạo, các quý viên chính trị xác nhận với họ là Thời gian học tập cải tạo được kéo dài trong 6 tuần lễ mỗi năm. Suốt thời gian học tập, không một lời nào nhắc đến chính phủ lâm thời Cộng hòa miền Nam. Chỉ có hai đề tài được khai triển. Việt Nam từ đây sẽ là một quốc gia duy nhất, độc lập và xã hội chủ nghĩa, gắn liền với di trúc của Bắc Hồ từ ải năm quan ở làng Sơn đến mũi Cà Mau. Tàn dư ngụy có nghĩa là các kiểu suy luận lối sống từ chế độ cũ và Mỹ là căn bền mà đất nước phải loài bỏ. Phương thuốc duy nhất hữu hiệu là cải tạo. Lần lần bộ máy nặng nề và tỉ mỉ đến nghiền nát các bộ não được đặt xong và chạy đều, vì đã chứng minh được ở miền Bắc, cho nó điều hành hơn 20 năm qua, công tác khuôn bó dân chúng được tiến hành rất có phương pháp. Chế đoạn thứ nhất, áp dụng kỹ thuật công an mềm dẻo nhưng quyết liệt, mỗi công dân phải điền hai văn bản yên sẵn, một số câu hỏi chính thức về lý lịch, về trình độ học vấn, nơi cư trú trong những năm chiến tranh, việc làm. Một số câu hỏi riêng tư liên quan đến mọi người từ 18 đến 70 tuổi, đòi hỏi phải kê khai tên những người bạn tốt nhất của mình, tên những người mà mình chịu ảnh hưởng, và tên địa chỉ những mối giao lưu tình cảm cũ. Công tác kiểm kê dân chúng Sài Gòn được tiến hành từng khóm, từng khóm này sang khóm khác. Khi kiểm kê xong, người nào muốn thay đổi địa chỉ phải xin phép, chính quyền địa phương mình đang ở và phải có sự chấp thuận của chính quyền để muốn tới. Mỗi người xin như vậy cần có hai nhân chứng chịu trách nhiệm lời khai không gian dối. Giai đoạn thứ hai, kỹ thuật hòa nhập và tập thể và đề nghị một huyền thoại mới, nghi lễ thật chú đáo đúng mức, một đức chúa nhân từ là Bác Hồ, một lý thuyết Marxist, lên mục đọc tháng kinh, các ủy viên chính trị, thánh ca là các bài hát cách mạng. Lời cầu nguyện là các khẩu hiệu, lễ rước là các cuộc diễn hành, cơ hiệu và biểu ngữ thợ thuyền sinh viên, các bà nội trợ và trẻ con. Xưng tội thực hiện công khai, chân dung Hồ Chí Minh treo dán khắp nơi trên tường, trong các nhà máy, trong trại lính và cả phòng khách của các cộng đồng, tôn giáo. Tất cả dân chúng được lệnh phải treo trước nhà lá cờ đỏ sao vàng của miền Bắc Việt Nam bên cạnh lá cờ của Chính phủ lâm thời Cộng hòa miền Nam. Vấn đề thi hành phải kéo dài. Tốn phí mua lá cờ thứ hai đối với nhiều người là một khoản không nhỏ, những người nghèo tiết kiệm về cách xén vải làm những lá cờ nhỏ hơn. Chính quyền coi đó là một ác ý, tức thời có những chỉ dẫn phổ biến về cách treo đúng cho hai lá cờ anh em, với kích thước phải bằng nhau, sinh viên rảnh rang vì nhà trường đóng cửa, được gom thành tiểu đoàn và tham gia công tác làm sạch thành phố. Học trò tham gia sinh hoạt cách mạng ở khu vực với những em từ 8 tuổi, các liên đoàn thanh niên giải phóng đón nhận gái trai từ 10 đến 15 tuổi. Mỗi ngày, tờ báo chính thức Sài Gòn giải phóng phổ biến công tác của vài hội nghị của các tiểu thuyết gia, các nhà văn nghị luận hay nghệ sĩ giải phóng và đăng kiến nghị của họ những lời tán tụng cách mạng, những bài hát nhớ ơn Bác hồ và đáng lao động đã dẫn chắc nhân dân đến chiến thắng. Phải chăng những người miền Bắc thật sự hy vọng bằng cách áp dụng những phương thức mà họ đã dùng ở Hà Nội năm 1954, họ có thể tẩy não được chống chúng miền Nam? Đầu tiên nhìn vào hình như khó tin được. Hà Nội là một thành phố được ngăn từng khu vực thợ thuyền, công chức và các công nhân, tiểu công nghệ, đồng bằng sông Hồng Hẹp và quá đông dân. Dân quê miền Bắc còn dùng được những chiếc cày tay lỗ, cổ lỗ. Chiến tranh chống Pháp đã đẩy họ lên rừng hay vào những hàng mạc thu hẹp trong lưỡi chê xanh. Chiến tranh với người Mỹ lại đưa họ thuộc lùi lại thời quá khứ bằng những cuộc dội bom dày đặc, bắt họ phải sống trong hang hoặc chui trốn dưới hầm. Cầu đường bị phá, nhà ga, nhà máy, phía trường, đâu đâu cũng ăn bom làm cho dân chúng gần như trở về thời kỳ đồ đá. Họ đã quen sống cách ly hẳn với thế giới bên ngoài, không có một tờ báo đối lập, không xa hoa, không có yếu tố nào để biết so sánh đoàn kết với nhau vì chung cảnh bất hạnh. Họ không nghi hoặc về nhược điểm của sự truyền giảng một học thuyết sơ đặng và tập thể. Sài Gòn là một thành phố của giới giao dịch, của các chủ tiệm, chủ hãng, các nhà trí thức, các chuyên viên. Đồng bằng cửu lông mênh mông, màu mỡ, mở cửa hàng mấy thế kỷ xa biển cả, với hàng hải, với thương thuyền, với ngoại quốc. Làng mạc ở đây trải rộng dưới những hàng dừa, hàng cọ và dọc theo sông rạch đầy phù sa phì nhiêu, là nơi giữ chữ dồi dào vô tận cho nghề đánh cá. Cuộc chiến chống Pháp đã bảo vệ cho miền Nam. Cuộc chiến chống Mỹ dù có một số điều quá mức đã hiện đại hóa miền Nam với số trăng thiết bị đến mức thừa thải. Suốt 20 năm dài, xáo trộm, chiến trần, ám sát, kinh tế khủng hoảng thường xuyên. Nhưng nhờ những chuyện đó mà dân chúng miền Nam đã có lối sóng Tây Phương hóa hoàn toàn. Họ khám phá ra máy móc, mô tô, xe hơi, phi cơ, trực thăng, điện thoại, máy tính, truyền hình và máy cày đã thay thế chiếc cày tay, xe vận tải. Thuyền máy đã thay thế chiếc tam bản, họ biết thưởng thức phim ảnh và sách báo ngoại quốc, thích nhạc jazz và biết xài các vật lộn mới là tối tân. Bất cứ anh Phu Xích Lô nào cũng đọc hai tờ báo hàng ngày. Như vậy làm sao tưởng tượng được là dân chúng miền Nam có thể buông xuôi chịu bước theo hướng đi nhỏ hẹp ghi nhất một chiều mà miền Bắc cố tình áp đặt cho họ? Hà Nội muốn thống nhất đất nước và đưa Việt Nam và con đường cộng sản dưới bàn tay sắt máu. Hà Nội có ba yếu tố trong tay, sức mạnh, ý chí chính trị không lay chuyển vào một lý thuyết mạnh, nhưng trở ngại cũng không ít, đưa ra một phương thức để mang ra thực hành cũng chưa đủ, xác nhận một sự thật để biến thành một chuyện hiển nhiên cũng chưa đủ. Đề nghị thống nhất hai miền của Hà Nội là sự thống nhất trái với thiên nhiên, đe dọa gây xáo trộn đời sống của người dân. Miền Bắc và miền Nam là hai miền anh em, nhưng là anh em thù địch. Họ từng đánh nhau suốt 300 năm trước khi người Pháp tới Đông Dương. Cuộc giết chóc 30 năm vừa qua chỉ tăng thêm rạng nước trong quá khứ. Mỗi bên đều có ít nhất cả triệu người bị giết và gần 2 triệu tàn phế. Hàng trăm ngàn trẻ mất cha mất mẹ, hàng triệu người tị nàng bị vứt ra ngoài đường, nhiều thành phố bị tàn phá đến điêu tàn, nhiều làng mạc bị đốt cháy. Vĩ tuyến 17 chỉ là một gạch ngang trên bản đồ năm 1954, được các thương thuyết gia gạch lên một cách vội vã vì muốn chấm dứt cho xong một vấn đề. Một đường phi quân sự trừ tượng và hảo huyền, hai chục năm chiến trận khốc liệt đã biến nó thành một giới tuyến đầy máu. Hòa giải cách nào để có sự kết hợp giữa hai chế độ, hai nền kinh tế, hai kiểu mẫu xã hội, hai trình độ, hai tâm thái khác nhau? Miền Bắc với lý thuyết cộng sản khắc khổ cứng đơ theo nguyên tắc, miền Nam tự do như vô chính phủ hoài nghi và hưởng thụ. Một bên đang tự kêu vì là kẻ chiến thắng, bên kia đang nhục nhã vì là kẻ chiến bại. Các nhà phân tách hay đơn giản hóa vấn đề thường lập thành một sơ đồ cho rằng người miền Bắc với đầu óc cứng rắn và với kỷ luật sắc của họ sẽ đạt nhẹp miền Nam. Tôi không tin ở sơ đồ. Con người không phải những con số đi đưa vào phương trình. Miền Nam không phải nguyên khối hay cố chấp. Họ có niềm tin và những tín ngưỡng riêng của họ. Họ không dễ dàng để mất những thứ đó. Các Phật tử, các tín đồ, công giáo, hòa hảo, cao đài đều một lòng gắn bó với chùa chiền với giáo đường, với thánh thất của họ. Miền Bắc có thể đi tới đích mà họ muốn, nhưng còn mất nhiều thời gian, và thời gian đôi khi lại thuận lợi cho kẻ chiến bại.